Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên miệng để uống Tôi cũng không hiểu sao Là những người đó làm như vậy Nhưng tôi cũng thấy như vậy là không đúng Theo những bản thân của tôi Không muốn nhận tiền từ những người đó Tôi chỉ thấy khó khăn thì tôi sẽ giúp Dù sao mình cũng là con người Sao lại không giúp đỡ lẫn nhau được chứ Nhưng cũng do một phần là cuộc sống khó khăn Cũng không thể trách họ hoàn toàn được Tôi chỉ coi mình như đang làm phước mà thôi Ông thầy mỉm cười rồi nói, Hờ, cũng được thôi. Nhưng duyên tới thì cũng khó có thể mà đuổi đi được. Tôi đã nói rồi, nếu không thì bác cũng sẽ chẳng yên ổn ở chỗ này được đâu. Bác khôi nghe xong, thì lắc đầu ra vẻ không đồng tình, bác nghiêm túc đáp lại. Tôi cũng chẳng còn lo lắng gì nữa, mà phải làm như vậy. Giờ cũng chỉ cần sống qua ngày là được, yên ổn lại một chút thời gian còn lại. Nhưng dòng sông này gắn bó với biết bao nhiêu năm tháng rồi, không thể rời bỏ đi được chỗ khát, mong thầy giúp đỡ cho con. Ông thầy nghe xong cũng không biết nên làm như thế nào nữa, vì chẳng thể ép được. Thâm sâu bên trong Bắc Khôi cũng rất sợ bởi vì những gì mà người ta đồn đại rằng làm như vậy sẽ đắc tội với thần sông và kết cục thì cũng chẳng nhận được những gì tốt đẹp. Ông thầy nghe xong thì cũng chỉ mỉm cười rồi nói: "Tôi cũng chỉ biết Điều này là giúp bác mà thôi. Bác có tin hay không cũng là do bác, nhưng tôi khuyên bác nên về nhà thì hơn, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi có cái này muốn đưa cho bác dùng, nó sẽ giúp bác nếu như gặp nguy hiểm. Nói rồi, ông ta đưa cho bác một chiếc vòng tay bằng gỗ có mùi hương thơm rất dịu nhẹ. Bác đành nhận để cho ông thầy an tâm, sau đó tiễn ông thầy ra về. Trong lòng của bác cảm thấy có điều gì đó bất an, nóng như lửa đốt. Bác đi ra bên ngoài bờ sông, đi xung quanh bắt những con cua, con ghẹ về để làm một bữa ăn. Tối ngày hôm đó là một bữa tiệc liên hoan của những người dân làng trại. Đốm lửa được đốt sáng, những người đàn ông to lớn với những tấm thân trần bóng nhẫy, cùng với đó là những lời hô lớn cùng nhau uống những cốc rượu. Ở làng lúc nào cũng như vậy. Sau mỗi một tháng thì mọi người ở trong làng Những người làm nghề chài lưới vẫn cùng nhau tụ họp lại như muốn để tổng kết lại những thành quả. Bắc Khôi cũng ở trong số đó, rượu vào lời ra, mỗi người một câu chuyện khiến cho góc sông thường ngày thì chìm trong sự yên tĩnh, giờ lại có tiếng người huyên náo nói chuyện vui vẻ. Bắc Khôi chỉ im lặng, ngồi im một góc, nhâm nhi một chút, mấy người thấy Bắc ngồi như vậy thì bèn đi sang bên hỏi chuyện. Từ hôm trước, như vậy bác còn vớt được ai nữa không? Không có làm mấy cái thứ ấy đâu, chẳng qua là không may thì gặp phải mấy cái thứ ấy mà thôi." Bác nhanh chóng đáp lại, nhưng trong đầu lúc này chỉ măng máng nhớ lại những âm thanh chiều nay mà ông thầy pháp đã nói. Mấy người nghe xong thì cũng đồng tình với những suy nghĩ đúng đắn của bác, tiện thể cũng gửi tiền trông coi thuyền bè cho bác. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Thời gian trôi qua, rượu cũng đã hết sạch, đống lửa đỏ cũng đã tàn, ai nấy cũng kéo nhau ra về để nghỉ ngơi. Mọi người ra về Không khí xung quanh bỗng chốc lại hiu quạnh trở lại. Bắc Khôi lại vẫn một mình ở trên giổng sông vắng vẻ, thở dài rồi đi lên căn chòi để nghỉ ngơi. Từng cơn gió rít qua nghe đến rợn cả tai óc. Những hàng cây cứ đung đưa một cách dữ dội, như có ai đó rung lắc vang dội lại vào trong bóng tối, khiến cho bác cũng chẳng thể nào yên giấc được. Nằm trong chiếc chăn mà bác quay đi quay lại, có một thứ cảm giác gì đó vẫn còn đeo bám từ lúc sáng cho tới giờ. Nghĩ tới việc ngày mai Sẽ ra bên ngoài để đánh bắt làm cho bác phải nghỉ ngơi để lấy sức. Tích tắc, thời gian cứ thế trôi không ngừng, cũng đã đến quá nửa đêm. Những âm thanh từ phía trong hang hốc phát ra những cái âm thanh quen thuộc ở nơi đây. Đột nhiên, có những tiếng kéo kẹt một cách khó chịu vang lên ở đâu đó trong khoảng không tối đen. Điều này làm cho con người tinh ý như bác cũng mơ màng tỉnh giấc. Ánh trăng đã bị che khuất, kèm theo đó là những tiếng chó tru lên ở phía của ngôi làng, bác nhận ra có điều gì đó không ổn, chẳng nhẽ lại có trộm. Bao nhiêu năm nay, bác trông coi mọi thứ không hề có bất kỳ bất bát gì, nay chẳng nhẽ lại có chuyện gì hay sao? Bác vùng vằng gạt gọn cái chăn sang một bên, ngó nghiêng ra bên ngoài nhìn về phía căn lều đựng những cái đồ của mọi người. Theo mờ mờ, bác nhận ra có nguyên cả một đám nhí nhố đang đứng ở chỗ đó. Bác mau chóng bật dậy, rồi đi xuống phía dưới không kịp cầm theo chức đèn pin hay mang theo. Vừa chạy bác vừa gạo lên. Chúng mày làm cái gì ở đấy vậy? Tuy nhiên, không hề có ai ở ngoài đó. Bác rụi lại mắt rồi tự nhủ trong đầu rằng chẳng lẽ mình đã nằm bơ hay xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net